Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Giống như có thể có một bàn tay vô hình đang cầm chuột điều khiển Đăng kinh ngái nhìn lên màn hình Con chó chủ động tiến lại phần mềm buộc, rồi mở ra Trên tờ thì trắng tinh những chữ cái đỏ bầm thoan thoát hiện lên Em đây, anh yêu Đăng ngả thở, y cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình Chúng đang ở cách xa bàn phím đến cả nửa mét Con trò nhảy xuống dòng Lê Hoàng Mai của anh đây Anh trả lời em đi Tay anh đâu rồi Anh trả lời em đi Lúc nào em cũng ở bên cạnh anh Của cút đi Đừng đeo bám lấy đời tôi nữa Đằng hét lên rồi khóc nức nở Trả lời em đi Tại sao anh lại giết em Tại sao anh lại giết em Tại sao anh lại giết em những chữ cái đỏ Bẩm như máu lặp đi lặp lại đang như bị thôi miệng Ý cũng gõ lên bàn phí Em yêu Anh đâu có giết em Em biết mà Đêm hôm ấy anh đã giết em Anh còn nhớ Anh đã giết em như thế nào không không phải như thế Bàn tay nổi gân xanh nhợt Của đăng cổ rút trên bàn phí Em biết là không phải như thế Ngay lập tức con trò vội vã chuyển động Nó di chuyển vào ổ địa đê Một cách thành thảm Giống như có một kẻ vô hình lạ mặt Đang ngồi chắn giữa y và màn hình Ổ đê mở ra Trong đó có rất nhiều file Con trò mở các file thoát thoát Cuối cùng nó tìm được một file để tên Lê Hoàng Mai Ẩn trong rất nhiều file khác Trong ấy Có mỗi một phai ảnh duy nhất. Và chỉ trong nửa giây. Màn hình lăm in. Choán đầy một khuôn mặt phình lên chương nứt. Đôi mắt trợn trừng ai oán. Và khóe miệng rách toàn. Vì bị các sinh vật dưới sông rỉa nát. Giờ lộ đến tận chân răng. Như cười nhạc. Đăng úp mặt vào bối khóc rừng rứt. Ý lầm bầm cho cơn u mê. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Lúc ngẳng lên. Tấm màn hình kinh dị đã biến mất khỏi màn hình Chỉ còn lại văn bản chữ đỏ ban đầu Anh thú nhận đi Tại sao anh lại giết em Anh xin lỗi Anh yêu em Anh không muốn thế đang run dày có đáp trả Tại sao anh yêu em rồi Anh lại yêu cả Mỹ Anh và Đinh Đan nữa Anh muốn em và Mỹ Anh chết Để anh được ở bên cạnh Linh Đan đúng không Chuyện không phải vậy đâu Anh xin lỗi, anh có tội với em Em tha thứ cho anh đang vừa lập cặp trên bàn phím Vừa khóc giống lên Em không thể tha thứ cho anh Anh phải đền tội Đời này kiếp này Linh hồn oan uồng của em sẽ ám lấy anh Tôi hận anh, anh biết không đang rú lên Như một con thú bị thương Khi đứng phát giải hiệp Bề chiếc vài ở rán thẳng góc nhà Chỗ con chuột màu hồng của linh đàn Đang nằm chậm chơi Tức thì màn hình tắt lị Chỉ còn vầng đen hình chữ nhật vô cảm Đang giòn rén bước lại gần kiểm tra nhìn ngò Khuôn mặt y phản chiếu trong màn hình Dúng gió tột độ Lần này y thấy sợ hãi Cả chính bản thân mình Trong phút chốc Người khách ở Bungerlo số 12 Vội vã lao ra khỏi cửa Trong thân hình trần chuột Cánh cửa tự động đóng sầm lại Những âm thanh kinh hoàng của nó Không ăn thua gì so với tiếng sấm đang ịu trên mạch biển. Mùa mưa báo, hầu như không có khách sạn nghỉ ở Roi Giang, không có bún ga lâu, nào sáng đèn. Và giờ đã 2 giờ sáng, ban quản lý cũng nhận lý do thời tiết xấu mà tắt hết sạch đèn điện trong khu, chỉ trở lại vài ngọn đèn ngoài sảnh lễ tân. Lúc này, không gian tối đẹp như một vũng u minh. Người ta chỉ có thể Phút chốc nhận ra rằng mình đang đứng ở đâu đó nhờ những tia chớp chói loại trên bầu trời giật theo tiếng sấm nồng. Mưa sầm sập, sô đầy đám cây cảnh cho khuôn viên khiến mắt người nhìn không thấy mà chỉ nghe tiếng xào xạc giống như tiếng bước chân đang đạm xuống rào rào trên mặt sỏi. Có thứ gì phi thẳng xuống đầu ý đau đứng rồi thêm một nhát nữa. Mưa đã. Đúng lúc ấy, chớp lại loại lên ánh sáng ngắn ngồi trói gắt hiện rõ một người mặc áo mưa màu đỏ đi vội vã dưới những giăng trúc đảo. Bóng người không hướng về Bonello mà lại tiến ra phía biển. Đang... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net